Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của hẻm chuyện ma Thưa quý anh chị em Ngày hôm nay xin được trích đoạn trong dị truyện bà tôi của tác giả vô danh Thay cho phần kết này Ta đang sống cũng có nghĩa rằng ta đang dần chết đi Cuộc đời không có thể quá dài Và sẽ luôn tàn nhẫn đối với bất kỳ ai Có thể sự yêu thương không có quá cần phô trương Nhưng giống như một quy luật không bao giờ thay đổi Rằng chỉ khi ta mất đi một thứ gì đó Thì ta mới thực sự trân trọng nó Và biết rằng nó quan trọng đến như thế nào Quý anh chị em đang ở Youtube Hẻm Chuyện Ma Xin trân trọng cảm ơn. Đến lúc này, thì bà tôi đột nhiên ngước mặt về phía của tôi mà hỏi. Ánh mắt của bà mở ra thao láo như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra vậy. Bà, bà bảo có thứ gì đó muốn bắt cháu đi. Bà quên hay sao? Tao, tao có bảo gì mày đâu. Bà đáp, đến lúc này thì tôi như muốn khóc mếu lên một tràng. Tôi biết là bà đã già, nhưng cứ quên quên nhớ nhớ như thế này, thì tôi bị khốn khổ đến bao giờ nữa đây. Còn đang tính nói thêm điều gì thì từ ngoài ngõ Một giọng nói đàn ông đã cất lên Có vài phần thân mật Nga ơi! Nga! Mở cửa cho tao! Nga ơi! Tôi ngó đầu ra là thằng Tũn Theo sau lưng là một người đàn ông Trông qua đã quá năm mươi Mặt mày thì hồng hào Thân hình phô pháp lắm Ăn diện theo cái lối có phần cận đại Đoán là đến tám chín phần là người thầy Pháp Mà thằng Tũn hôm qua đã đề cập tới Tôi cũng chẳng lưỡng lự Mà chạy ra bên ngoài, cố gắng giấu đi những cái biểu cảm khó chịu, mặc cười tươi lên một trạng. dạ, chào thầy ạ. Tôi mở rộng cánh cổng, người đàn ông kia cũng gật đầu mà mỉm cười. Nhìn hai cái giái tai của thầy thích lắm. Trông không khác gì mấy bức tượng Phật là mấy. Thầy vừa bắt gặp ánh nhìn của tôi, thầy đã phán ngay. Nữ chủ này, có mấy nay phải trải qua chuyện gì vậy? Non thần sắc kém sắc như thế. Tôi cũng vội trả lời mà trực tiếp mời thầy vào nhà Đợi cho đến khi thầy cùng thằng Tuấn An vị trước mặt của bà Thì mới từ từ kể Dạ chẳng giấu gì thầy Con cứ có cái gì mà cứ thấy tâm trạng lại buồn phiền mất ăn mất ngủ Đã hai hôm nay rồi ạ Chẳng là bà con đang dạo này có nhiều sự lạ Hay nói năng linh tinh Trông không có giống trước kia thầy ạ Con cũng gặp phải vài cái chuyện khó lý giải Nên hôm nay mới dám mời thầy về đây Hỏi xem sự tình nó ra làm sao. Thằng Tún ở một bên cũng niềm nở Chiêm vào mấy câu đại ý mong thầy cao tay ấn thì mở lòng giúp đỡ. Xong cũng nói thêm rằng, ngày trước bà cũng hoạt bát lắm. Bây giờ thành ra lẫn đẫn như thế này, lại càng thêm lo. Người thầy kia gật đầu, ánh nhìn lần lượt từ trên xuống dưới bà, nhìn một cái. Rồi tiếp đến cũng nhìn xung quanh căn nhà, rồi nói. Tôi thấy nhà gia chủ này quả thực là nhang khói kém phần nhưng cũng không có thấy sự quấy quả nào của tà ma sất. Nữ này có nhầm lẫn gì hay không? Đôi khi cũng có thể là chính gà hóa quốc, hay là mệt mỏi mà sinh ra ảo tưởng cũng nên. Nghe vậy thì tôi đã vụi phủi đi ngay. Dạ không ạ, con nói thật đấy. Hôm qua bà con bảo là có đứa muốn bắt con đi. Con không tin. Đến đêm qua mơ đúng là có cái bóng to lù lù ấy. Nó bảo là... Là kéo con đi kẻo muộn thầy ạ. Nghe vậy thì ông thầy kia có vẻ ngán ngẩm lắm. Chỉ lắc đầu mà thở dài thôi. Tôi nói không phải trách cứ gì cô. Nhưng cô cũng biết đây là thế kỷ nào rồi chứ. Đến tôi là người làm về phần âm đây. Cũng không chấp nhận nổi cái lời cô vừa nói đâu. Hà cớ gì vì một giấc mơ mà lại bảo là bà nội mình bị ma nhập chứ. Vạ miệng là chết đấy cô ạ dạo khổ quá thầy phải tin con chứ ạ thầy không biết thì thôi dạo này bà của con không có giống như ngày trước nữa đâu bà có nhiều hành động kỳ lạ lắm con sợ quá thì thì con mới mời thầy đến đây chứ không con cũng đâu có dám phiền thầy tới đây đâu ạ nhìn thấy cái bộ dạng của tôi như vậy thì ông thầy đâm ra cũng cảm thấy có phần khó chịu ấy thế nhưng vẫn cứ tận tình vì cũng đã mất đi cái công vác xác tới đây rồi không ra ngô thì cũng phải ra khoai hoặc cũng có thể vì thầy muốn cho tôi thấy rằng tôi chỉ là gặp ảo giác chứ hoàn toàn không có bị làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện